Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh hàm chuyển ma hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 2 Cũng là tập cuối bộ truyện Hồn về trong gió của tác giả Luna Nguyễn Tập 2 của chúng ta có tựa đề là Oan hồn người vợ trẻ à, Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt Là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 à, Cũng nhân dịp một cái ngày lễ rất đặc biệt dành cho phái nữ ngày hôm nay Thì tôi xin được phép thay mặt cho toàn bộ ekip của Hẻm Media thì xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý nữ khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị ngày càng xinh đẹp, vui vẻ hạnh phúc, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống. và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu lần tập cuối bộ truyện Hồn về trong gió tác giả Luna Nguyễn có vận diễn đọc của Đương Soạn. tối hôm ấy, có mấy người công an bạn đồng nghiệp với chú Mạnh trên thị trấn về thăm bạn ốm. Sau khi hỏi thăm Mạnh xong, cả bọn kéo nhau ra quán nước gốc đa nhà mụ, gọi mấy cốc trà xanh rồi chuyển tay nhau cái điếu cày mà hút. Do cái món nước chè xanh mát lạnh chứ xanh nhà mụ, hay là do cái món thuốc lào đặc trưng của cái làng quê vĩnh ăn này, mà mấy chú thanh niên cứ ngồi ôm ống điếu và chén nước trò chuyện rôm rả mãi không dứt. Đến khi màn đêm đã buông xuống ngọn đa, cả bọn mới trả tiền rồi kéo nhau ra về. Sau đó bộ hợi buộc phải dọn hàng muộn hơn thường ngày. Lúc đang vừa lầm nhầm trời thề vừa thu dọn mấy bộ ấm chén cho vào cái xe đẩy thì mùa chờ thấy một luồng gió lạnh buốt thổi về. Bên tai của bộ trần văng vẳng có tiếng ai đó hỏi thăm. Bà hơi à, hôm nay chúng máy ngay sao mà dọn hàng muộn thế? Ồ, chúng máy gì đâu. Tại mấy chú công an trên chấn về ngồi hơi lâu cho nên tôi phải dáng đợi. mà ai hỏi đấy quay đầu giáo dắt nhìn xung quanh không thấy bóng của một ai chỉ có từng tán lá đa khẽ rung lên nhè nhẹ như có bàn tay của người đang vẫy vẫy xa xa là mấy thân cây che gai cảnh con mương nước trước dãy nhà của ông yên đang xào xạc hoàng hồn mù hội liền vội vàng vứt hết mấy cái ấm chén vào cái mệt đặt lên xe hối hả đẩy về nhà mình ở cuối con đường trục chính đổi theo mộ là từng chàng cười lanh lảnh đầy quái dị <cười> đêm càng lúc càng về khuya từ ngọn đèn đường đã tắt từ lâu chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt từ các vì sao lẻ loi trên bầu trời và ánh trăng lưỡi liềm chênh chách trên ngọn tre Sắp từng chùm ánh sáng nhợt nhạt lên làng quê yên là đang nếp mình sau từng vườn cây trái xanh mướt đang say giấc ngủ khiến cho làng quê vĩnh an như được bao trùm trong một tấm ánh sáng ma mị xa xa vọng lại vài hồi gõ mõ từ ngôi chùa gần đó có lẽ sư cụ đàm thanh gõ mõ tụng kinh lần cuối trong ngày sau đó cả xóm chìm vào trong giấc ngủ nặng nề chỉ còn lại tiếng ếch nháy ủy ọp trên cánh đồng và thi thoảng nhộn lên vài tiếng chó cắn ma từ lúc này vẫn còn cắm mặt vào trong máy tính mà cày game thi thoảng nó lại cười lên choe xoé, phớt lờ tiếng càu nhào khó chịu của mẹ vọng sang từ phòng ngủ bên cạnh khi mà chiếc đồng hồ thông thả gõ mười hai tiếng thì con mắt của tùng đã bắt đầu díp lại chính vì vậy mà nó đã đánh thua một ván liên quân bị mấy thằng trời lần đồng đội heo nó liền tức giận chửi đồng rồi vươn vai đứng dậy bước ra lan can xoe mắt nhìn về hướng cây đa đầu làng bất chợt nó thấy lạnh buốt cả sống lưng từng trần âm phong từ đâu cuồn cuộn đổ về vỗ trên mấy ngọn cây rồi từ xa một đoàn sương mù màu xám trắng là là bay đến nó vượt qua khỏi cây cầu sắt tây dừng lại dưới gốc cây đa thêm mấy giây là cái bóng của một cô gái trong bộ quần áo cánh màu xám trắng khuôn mặt mông lung mơ hồ như là xương khói lúc này tùng mới trợn lòi con mắt ra khỏi chồng. đó chẳng phải là chị bình vợ của anh hải người mới chết cách đây ít lâu đang ẩn ra thì cái bóng trắng của chị bình trợn to mắt lên phóng thẳng tầm nhìn về phía của tùng Nó liền hét lên rồi phi vào trong phòng đóng cửa sổ lại, run lên cầm cập. Lúc này thì con ma nữ chỉ nhếch môi cười, rồi nó lại tà tà bay đến dãy nhà ở phía tây. Sau một ngày vất vả làm cố cúng 49 ngày cho vợ, Hải cùng anh trai và mấy người anh em họ chén chú chén anh đến hơn 10 giờ mới tàn cuộc nhậu. Sau khi mọi người đã về hết, cả mấy đóng cổng nhưng do say quá cho đến gã chỉ cải sơ sơ. rồi bước thấp bước cao thất thểu vào trong nhà. Và đến phòng khách gã loạng choạng rồi ngã quay lơ ra chiếc ghế dài, nơi phòng khách, rồi gã cứ nằm dài ra đó. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy đều đều đã vang lên. Bất chợt gã nghe thấy từng tiếng động nhẹ nhàng, như là tiếng bước chân của ai đó thành thơ dạo bộ ở trên đường. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, giờ một cơn gió lạnh lùa về. Còn chó mực của nhà ông Yên bố gã đã bình thường vẫn hiện lạnh mà hôm nay lại lạ lắm Nàng cứ bắt chân lên bức tường thấp Thở đầu sang nhà của gã chu lên từng hồi đầy rùng rợn Đột nhiên một trận gió này ngào ào thổi tới sự cánh cửa gỗ im lìm của nhà gã bỗng cọt kẹt lên hồi và từ từ mở ra Một cái bóng trắng từ từ lướt vào Vẫn còn mơ mơ màng màng thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của gã Rồi một tiếng gọi lạnh lẽo ma mị nhìn là từ chốn âm tàu địa phù vọng lại. Hải ơi, em lạnh quá, em đói quá. Sao chồng lại lỡ bỏ đói em vậy Hải ơi? Mơ mơ màng màng mở mắt, Hải hoàng hồn nhìn thấy vợ của mình đang đứng ngay đầu ghế sofa trong phòng khách, nơi mà gã đang nằm trong bộ áo cánh màu xám nhạt. Công chính là cái áo mà cô đã mặn trước khi chết. Có điều lúc này cái áo kia đã loang lổ những chấm đen, Giống như là máu đã khô Không gian lúc này Thăng thoảng một mùi máu tanh Và mùi tử khí âm chậm Cô đứng im liềm cái đầu cúi xuống Bàn tay xương khói không ngừng Đưa về Hải mà thiểu thảo Tao lạnh quá Hải ơi Đi với tao đi Đi với tao đi Hải ơi Không mày chết rồi Mày chết rồi thì cút đi đừng làm phiền tao nữa cút đi Nghe đến đây hồn ma của cô Bình Bất chợt ngẩng phát đầu lên Từ đôi mắt dữ tợn của cô bắn ra hai tiền lửa đỏ như máu, cô liền trồm tới vươn vai về phía cổ của Hải mà giết lên. Mày đã giết tao, cả nhà mày đang hại tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Không, không, tha cho anh đi, tha cho anh đi. Gã càng la ó thì bàn tay vong của vợ gã càng xít chặt lại. Từ đôi mắt của cô hai dòng lệ máu cứ như vậy trào ra, rơi cải trên mặt của hắn lạnh buốt. khi hải cảm thấy dưỡng khí trong buồng phổi của mình sắp cạn kiệt cái lưỡi đất thè dài ra cả tấc thì một tiếng mèo đã ré lên lúc này hồn ma của chị bình dừng tay lại chị ngửa cổ ra sau mà cười ré lên rồi hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bay vút ra khỏi cửa mất dạng hải lúc này đã tỉnh rượu hoàn toàn cả ngước mắt nhìn lên thì thấy một con mèo đen đang đứng ở bên cửa sổ hai chân của nó cong lên Lông toàn thân dựng đứng nhìn vào trong phòng. Tầm mấy giây sau thì con mèo trở lại bình thường. Từng tiếng chàng cười lạnh lẽo đúng theo làn gió giá bút mà cuốn đi mãi về phía bãi mả đầu làng. Vươn tay gặm muốn vẫy vẫy con mèo lại. Thế nhưng mà con vật chỉ khẽ meo meo lên vài tiếng, rồi nhảy vút ra khỏi cửa sổ mất dạng trong lùm hoa giấy um tùm. Thứ hôm sau cũng tầm 12 giờ đêm, Khi mà tiếng gõ mõ tụng kinh cuối cùng từ chùa Linh Quang vọng về, thì ngôi làng Vĩnh An lại một lần nữa chìm trong màn sương mù lạnh lẽo và từng trận âm phong bút xá. Từng tiếng bước chân vọng về rõ một một trên từng con ngõ nhỏ lạnh lẽo quanh co. Tiếng bước chân cứ đều đều bước một như là gõ vào lòng của mỗi người, khiến cho ai nấy cũng hoảng sợ, rút sâu vào tấm chân mỏng và du lên cầm cập. thường hồi chó chu rụng rợn quyển theo tiếng bước chân ma quái nghe vô cùng bút xá. tiếng bước chân cứ đều đặn nên là đếm bước qua từng con đường nhỏ quanh co ở trong xóm rồi dừng lại trước cánh cổng đang khóa chặt của nhà hải bóng ma của cô bình với mái tóc dài rũ rượi đứng trước cánh cổng tầm vài giây rồi lướt nhẹ vào bên trong vẫn như mọi khi hải đang say giấc trên giường thì tiếng gọi thê thọt ma mị lại vang lên hải ơi tao lạnh quá đến với tao đi đến với tao đi hải ơi mơ mơ màng màng mở mắt ra thì hải chồm dậy giật lùi vào cuối giường từ hạ thân bỗng có một dòng nước ấm áp từ từ chảy ra bình vợ của gã đang đứng cúi đầu mái tóc xõa ra che kín gần khuôn mặt trắng toát như đổ vôi cô từ từ đưa đôi tay lạnh lẽo về phía của hắn mà thì thào đứt quãng Tao lạnh quá, tao cô đơn quá Đến với tao đi Đến với tao đi Hải ơi Không, không không Hải vừa đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt vừa nức nở đứt quãng Anh xin em Em sống cùng thăng thiên, xin em đừng hồ dọa anh Rồi em muốn gì anh sẽ nhờ mẹ đốt Chỉ xin em đừng hồ dọa anh nữa xin em Xin à Còn mà nữ bình trần trận toan đưa mắt rồi rít lên Nếu không vì mày và cả nhà của mày thì tao có chết thức cười vậy không? tao muốn gì à? tao muốn cái mạng chó của mày, cả nhà của mày. còn mà nữ bình chợt giết lên sầm sập rồi đột nhiên bóng của cu nhỏ đi và biến mất. Hải giáo giác nhìn quanh rồi đưa tay lên vuốt ngực khẽ thở dài. nó đi thật rồi. còn mà nữ ấy nó đã đi thật. nhưng bóng đầu như có từng giọt nước thong tông rơi trên đầu của hắn. Bốc lên một mùi đầy thanh cười. Theo phản xạ tự nhiên, Hải ngước đầu lên nhìn, thì cả cái bóng ma của mình đang đu tòn ten trên trần nhà như con thạch sùng. Cái đầu của ả rú xuống càng lúc càng gần, rồi từ từ sát lại gần mặt của Hải, và ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ả há mồm thè ra cái lưỡi đỏ ở nhớt nhát mà liếm lên mặt của Hải. gã khẽ nấc lên rồi nghẹo đầu sang một bên rồi ngất lịm cứ như vậy mấy đêm liền đêm nào hồn ma của bình cũng hiện về đứng trước đầu giường của hải rồi khóc cho đến khi tiếng cả gáy sáng bắt đầu nổi lên thì cái bóng của cô mới nhoáng nhoáng rồi biến mất mất ngủ triền miên cả tuần khiến cho hải kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần hôm nay cũng vậy mãi cho đến hơn 11 giờ sáng cả mấy lê kích thân xác tàn tạ và đôi mắt thâm đen như gấu trúc sang nhà của bố mẹ Và đến phòng khách đã nằm vật ra cái sofa mềm mà liệm đi. đang đưa húi nấu ăn để dít bếp. Nghe tiếng động mụ cải mới cất giọng chua lên rồi gọi. Đứa nào đây? Thằng Tuyên hả? Đã đi làm về rồi đấy hả? Chờ tao chút sắp xong rồi. Không nghe có tiếng trả lời mụ cải cũng mặc kể. sẵn xong đĩa đậu mụ gấp ra đĩa đặt lên bàn ăn. Rồi lò giòn đi lên thấy thằng Hải đã nằm ra sofa. Rồi ngáy như là bể lò rèn. Khẽ câu mày mụ lầm bẩm Chả bố cái quần ẩn hải Không có làm lụng gì Suốt ngày rồi ngồi hốc rồi phá làng phá xóm Để cho cái bà già này xấu mặt mà thôi Biết thế ngày xưa bà không đẻ ra mày Mà đẻ ra cái quả trứng luộc ăn có phải hơn không Vừa than phiền mụ cải Vừa đưa tay lay lay thằng Hải Rồi rít lên Hải dậy đi Mà bô mày chứ dậy về nhà mày mà ngủ Sao lại vạ vật ở đây thế này Vừa lúc đó thì bố con của ông Yên Cũng vừa từ xưởng gỗ Nhà ông sức về Thế vợ vừa lay vừa gọi thằng Hải Mà vẫn có người ở trên ghế ngáy như sấm Miệng vẫn còn nhai nhóp nhép thương mình lão yên phóng vào nhà tung chân đập mạnh lên mông của thằng con Khiến cho Hải ngã lộn nhào từ trên ghế xuống đất Lồng cồm bò dày gắt đưa tay rụi rụi đôi mắt đất thâm quần lại rồi gào lên Các người làm cái gì vậy hả? Hết vong con vợ nó hành tôi Rồi đến bây giờ các người súng vào hành tôi nữa hả? Muốn tôi chết các người mới vừa lòng phải không? Cái gì? Mày nói sao? Cái thằng phá ra chi tử kia? Ông Yên liền gầm lên sông tới vả cho thằng con một cái thật lực và giữ mặt Khiến cho hải ngã lộn nhào từ trên ghế xuống một lần nữa Máu mồm máu mũi của gã lập tức trào ra Xoá con mồ cải vội nhau tới đỡ gã lên miệng liên tục chu chéo Trời đất ơi cái đồ độc ác Ông muốn giết chết nó đi hả? Có giỏi thì ông giết tôi luôn đi giỏi giết nó Chá nản ông yên không thèm trả lời mà lê bước đến cái ghế đôn đặt cạnh tivi lôi ra cái điếu cải vây thuốc mà rít lên. Thế vậy tuyên vội vàng bước lại đỡ cả mẹ và em dai, rệu rã như là một thằng nghiện lên trên ghế. Lúc này mụ cải mới lôi trong gầm bàn uống nước ra một cái hộp giấy, đưa lên lau mấy vệt máu của loang lổ trên mặt cho Hải, rồi liền khẽ khẳng nói. Hải, mày nói cho mẹ nghe xem nào. mày nói cái gì mà vong con vợ mày nó nó về hành mày là sao? Thôi thôi thôi. Hai mệt mỏi phất tay, tôi mệt lắm rồi. Mà tôi có nói ra thì có ai tin tôi đâu mà nói? Ơ hai cái thằng này. Mày không nói thì ai biết? Mày phải nói ra thì bố mẹ mới biết đường mà giúp chứ. Thằng hai thở dài khẽ nhắm mắt lại, trong đầu của nó hiện lên rõ một một cái bóng vợ nó, với một khuôn mặt lúc thì xám ngoét, khi thì trắng như đổ vôi, đứng ở đầu giường khào khào gọi tên của gã. Rồi cái bóng cô toàn ten trên trần nhà, rồi cái cần cổ xuống mà liếm vào mặt cô gã. Khét dùng mình hãy nhắm chặt mắt lại, rồi thật lại mọi chuyện cho cả nhà nghe. Nghe xong thì mụ cải đâm chiêu vút cằm rồi thở dài. Đúng như là sư cụ đảm thanh đã nói, vòng cái con bệnh nó chết oan, công tại nó ốm đau bệnh tật chiến miên. Nên là gia đình của mình ngứa mắt mà đối xử tồi tệ với nó và cả mày nữa đó. Thế nhưng mà thôi, cái chuyện đã rồi để tao đi tìm thầy. Nghe nói là bên thái bình à, cái làng giáp cầu nghìn đấy. Có một là bà thầy xem lá trầu quả có hay có tiếng đó. Để sáng mai tao biện à, một cây khay lễ rồi xem. Có gì thì nhờ bà thầy đã giải vong giúp cho. Thế bây giờ thì mày cứ về đi. Không, tôi không về đâu. Về đấy tối nào nó cũng đứng đầu giường của tôi sợ lắm. Khét thở dài bà cải không nhìn khuôn mặt xanh xao với một đôi mắt thâm quẩn của con rồi nói Thế được rồi. Thế thì mày cứ ở vòng của thằng Tú mà nghỉ đi. Đã, đã xin phép theo lớp đi dã ngoại nhưng hai ngày chắc là chiều mai nó mới về cơ nhìn mày rượu dã quá thôi vào ăn cơm chưa với cả nhà đi rồi đi ngủ tối hôm ấy sau khi ăn xong bữa Hải bước thấp bước cao lên tầng vào phòng của thằng cháu ngay bên cạnh cầu thang để liêm diêm ngủ không biết là qua bao lâu cả bóng thế con chó mực chạy tới chạy lui trước hiên nhà nó ngẩng đầu lên cành cây bưởi mà chu lên từng hồi để dùng rợn Bỗng nhiên cành cây bưởi đột nhiên Như có một sức mạnh thần kỳ uốn căm Rồi lại xà vào sắt cửa sổ phòng ngủ của Hải Trên cành cây bóng ma của Bình Đang đung đưa toàn ten ở trên đó Cành cây càng lúc càng xà sắt lại Rồi một tiếng gọi âm u vọng ra Hải ơi, đi đâu đây? Tao tìm mày mãi, mãi đi với tao Đi với tao Hải ơi Không, ta không đi đâu, cứu tôi với Vừa gào thét trong vô vọng Hải vừa lùi về tận sắt vách cách xa khuôn cửa sổ nhất có thể vừa lấy cái chăn mỏng chùm kính lên đầu mà run lên bần bật lúc này tại phòng ngủ tầng 1 đang say rứt nồng bị tiếng hét chói tai và tiếng chó chu lên liên hồi lão yên liền lồm cồm bò dậy miệng rít lên mà cha mày đủ chó này đêm hôm sủa cái gì câm ngay cái mồm không ông chém chết mày bây giờ câm ngay mặc dù lão yên đe nẹt con chó vẫn cứ trồm về phía cây bưởi bên thông nhà Rồi chu lên từng hồi dài đầy rùng rợn Lông cổ của nó dựng đứng lên. Kèm theo đó là một tiếng thét Như là lợn bị trọng tiết của hải Trên tầng hai vòng xuống Không chịu nổi lão gầm lên Mở cửa phi ra ngoài Tóm luôn đến cái ghế đầu Đang đặt cạnh mái hiên Mà phi vào con chó Con chó rít lên há mồm Chu lên một hồi nữa Rồi phi qua cái bờ tường cao Của dàn hoa giấy Mà lao vút vào rặng che gai mất dạng Trên cạnh cây bưởi chia sắt cửa sổ, bóng ma của bình khẽ mép cười. Rồi lóng một cái cầu hóa thành một đoàn sương mù màu xám rồi biến mất. Sau hơn hai tháng nhập trường hôm nay nhân 75 ngày thành lập trường, sau buổi lễ lớp của Hải quyết định tổ chức một buổi dã ngoại. Sau khi bàn bạc thầy chủ nhiệm quyết định thuê một chiếc xe 45 chỗ cho cả lớp đi xa. Địa điểm là khu du lịch sinh thái tuyệt tỉnh cấp Thủy Nguyên Hải Phòng. Sau khi kết thúc buổi lễ, cả lớp Hằng hái khoác chiếc ba lô túi ngủ lên xe. Con đường từ thị trấn Vĩnh Bảo sang thủy nguyên khá xa, nhưng mà trên xe tuổi thanh niên vừa gieo hò vừa tổ chức thi hát karaoke từ cái mic không dây mà anh Mạnh đã mượn bên phòng công an huyện, cho nên là cung đường gần như ngắn lại. Đến khu du lịch tuyệt tình cốc mấy tầm hơn 3 giờ chiều, không cảnh sông núi xanh mướt một màu, sơn thủy hữu tình khiến cho cả bọn ổ lên. một nhóm thì thi nhau trèo lên quả đồi nhỏ để tìm quả dại, nhóm còn lại thì lôi ra cái cần câu tự chế mà ra hồ ngồi thiền câu cá. các cô gái thì thay đổi áo dài với đủ màu sắc rồi nhau lên vạt rồi thưa tự sướng, tiếng cười đùa râm gian cả một vạt rừng thưa khiến cho mấy con chim nhỏ hoảng sợ bay vút vào trong khu rừng thưa ở bên sườn đồi rồi mất dạng. chen vào một nhóm mấy cậu trai choi trầm tư hơn một chút. Tổng và Tú con trai của anh Tuyền cũng vác theo cái cần câu tự chế sang một triển đồi hẹp bên góc của hồ nước mà câu. Từng tiếng nước ộp ẩm và tiếng cá quấy đuôi vô cùng vui tai. Đang chăm chú nhìn vào cái cần câu buồn bã thả trên mặt nước. Mà chầm tư thì bỗng nhiên Tổng thấy phao khẽ run lên nhẹ nhẹ. Nó liền mừng rỡ rồi la lên. Ê Tú! Ê Tú! Mày nhìn xem có phải là phao của tao nhúp nháy không? À tao sắp có cá cắn câu rồi. Đang im lìm ở bên cạnh Nghe tiếng bạn gọi tú giật mình nhìn sang Quan sát một hồi thì nó liền gắt nhẹ Mẹ mày đây là cá nó đang rìa môi Mày nghĩ là nó cắn câu ngay cho mày chắc Mơ đi cưng Mà mày bé bé cái mồm thôi Gào lên như vậy lũ cá nó sợ Nó chạy hết thì sao Bị bạn gắt tùng Cũng khó chịu im lặng Rồi đột nhiên cái phao trao lên mấy cái Rồi như có một luồng sức mạnh Lôi tuột nó xuống đáy ao Chắc bầm là con cá to Tùng đứng dậy dính người dùng hết sức bú mẹ Mà kéo cần câu lên Tuy nhiên nó càng cố thì sức kéo Ở dưới kia càng mạnh Mà nó từ từ đỏ gai chuyển sang tím tái Mồ hôi lạnh chảy ra nhễ nhãi Lúc này thì Tùng đã có chơi chút hoảng sợ Nó muốn thả tay ra Nhưng bàn tay của nó như bị dính lấy Cái cần câu không thể nào mà thả ra được Nó muốn hét lên Kêu thằng Tú hay mấy thằng bạn Cùng lớp đến giúp nhưng mà cổ của nó nghẹn lại không thốt được lời nào cứ như vậy cái sức mạnh ma mị từ dưới mặt hồ lăn tăn kia càng lúc càng lớn nó từ từ lôi xuống kéo theo cả thằng tùng lăn cỏm xuống hồ thằng tùng hoảng sợ khôi chân múa tay từ bé đến lớn thằng bé được bố mẹ nâng như nâng trứng hứng như là hứng hoa không cho nó theo lũ bạn cùng trăng lứa la cả bơi lội trên các ao hồ quanh làng vào mỗi dịp hè Cho nên về khoản bơi lội thằng này Không khác gì con mèo bị nhúng nước Đột nhiên Tổng thấy bàn chân của mình Lạnh lẽo như có con gì đó bám vào Tổng hốt nhìn xuống Thì ngay mắt của nó trợn ngược lên Như muốn lọt ra khỏi chồng Sẽ là nước lạnh ngắt kia Là một khuôn mặt tím tái như là người bệnh lâu năm Da rẻ xanh nhợt như là rong rêu Con nam quỷ há mồm ra cười khùng khục Vươn đưa bàn tay trắng nhợt nhạt ra Mà tóm lấy chân của Tổng lôi xuống Tùng há mồm kêu cứu nhưng mà không một tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng mà chỉ khiến cho nước hồ giá lạnh tràn vào. Cứ như vậy nó đưa đôi bàn tay hoảng loạn chới với rồi mất hút trên mặt nước hồ xanh. Còn nam quỷ lúc này mới trườn vườn tới gần, nó ghé sát khuôn mặt miệng đã giữa nát hết, chỉ còn lại một hàm răng nhằm nhở lại gần miệng của Tùng mà hít. Đột nhiên từ ngực của cậu một đào ánh sáng màu đỏ tía như là ánh mây chiều bắn ra. Bắn thằng vào con nam quỷ Nó rú lên một tiếng não nề Và thả tay ra Rồi hóa thành một đám bọt nước lan tăn Trôi xa dần Từ trong miệng của nó mồm gào thét liên tục Tao sẽ trả thù, Tao sẽ trả thù. Ở bên này Thì có gì đó sai sai Thằng thứ hoàng hồn bỏ cần câu của mình Chạy vội lại tính kéo bạn ra Nhưng lúc đó vì đến gần Thì đã quá muộn, Thằng Tùng đã rơi tõm xuống hồ Không hiểu chuyện gì thằng này cứ đứng há mồm nhìn ra Tới khi nó tỉnh hồn lại một lần nữa Thì thằng bạn của nó mất hút Chỉ để lại một vài vòng sóng lăn tăn chạy mãi về giữa hồ Mấy thằng bạn câu cá cùng nghe tiếng đồng Thì cũng bỏ cần chạy túng lại Trong nó đồng thanh kêu gào điên kêu cứu Mấy đứa biết bơi và bạo dạn thì cười vội cái áo gió mặc ngoài Rồi phi xuống hồ tìm kiếm Hồi chúng mới thấy thằng Tùng đang bị mắc kẹt vào một đám rong rêu ở bên hồ, da mặt của nó bắt đầu trắng bệch vì thiếu dưỡng khí. Đông lúc này nghe đám học sinh nguyên áo, thầy Huy chủ nhiệm lớp chạy tới. Khi nghe một thằng trong nhóm mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp thuật lại sự việc và thấy đám học sinh khác đang ngụp lạnh tìm kiếm, không cả kịp cởi áo hoài, thầy cũng vội vàng phi thân xuống hồ. Vừa nhìn thấy thân ảnh thằng Tùng thầy liền vội tóm lấy rồi đạp nước ngoài lên. Nhưng mà đang đã ngoi lên mặt nước, thầy bỗng nhiên như có một bàn tay tóm lấy chân của mình. Vốn xuất thân từ vùng quê sông nước đổ sơn, cho nên thầy cũng có nghe qua nói về ma ra. Nghiến rằng thầy lầm bẩm mấy câu thần chú mà bố thầy đã truyền lại, thì đôi chân của thầy được giải phóng. Từ bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lành lạnh và một giọng nói mà mị. Tha cho anh đẹp trai đấy Đừng để em bắt được anh lần nữa Thì anh không có cửa mà thoát đâu Rồi trong tầm mắt của thầy Một cái bóng lướt qua Để lại một lần tăm nước sủi lên như bọt cá Hoàng hồn thầy lại vội vàng ngoi lên Và kêu gọi tất cả đám học trò lên theo Trèo trên mặt đất theo kinh nghiệm của các cụ truyền lại Thầy vắc tùng lên vai Sóc đầu của cậu xuống rồi chạy vòng tròn mấy vòng Tùng há to miệng ra mấy ngộm nước lớn, trong đó còn kèm theo cả rong rêu và những vệt đỏ nhờ nhờ máu cá. Sau đó thì đặt Tùng xuống đất ấn huyệt nhân trung. Qua tầm vài phút Tùng từ từ mở mắt. Nhìn thấy thầy Huy và đám bạn cùng lớp đang xuống xít xung quanh, có đôi chút xấu hổ cậu e dè Thầy Huy, em cảm ơn thầy, xin lỗi thầy vì chuyện vừa xảy ra nhưng có, thầy được rồi. Em không sao là tốt rồi. Theo thầy thấy khu vực này không có an toàn cho lắm, chúng ta chuyển vào trong dãy núi kia dựng lều chuẩn bị ăn tối nhé. Vì không có ai phản đối, cho nên cả bọn lụng tục kéo nhau vào cái khe hẹp giữa hai sườn đồi. Nơi đây địa hình hơi chật hẹp nhưng khá đẹp mắt. Hai bên là hai quả đồi thoải thoải. Vì đang là mùa trên nên hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Mùi hương hoa nhàn nhạt, nhạt bay trong không khí, khiến tâm hồn của mỗi người đều như được cột rửa. Quên hết sự lo âu sợ hãi vừa qua. Thầy Huy tập hợp cả lớp lại rồi phân chia làm ba nhóm. Một nhóm thì kiếm củi trên quả đồi trước mặt. Nhóm còn lại thì ra vũng nước bên cạnh làm mấy con cá mà các bạn nam mít câu được chuẩn bị nướng. Các bạn nữ thì phụ trách nấu nướng và chuẩn bị đồ cho buổi tiệc lửa trại đêm. Cả nhóm còn lại thì theo thầy dựng lều. Cứ như vậy cả nhóm theo sự phân công của Thầy Huy mà bắt tay vào làm việc. Chẳng mấy chốc mà mấy căn lều giã ngoại đã được dựng nên. Bên kia nhóm các cô gái cũng không kém cảnh, cho nên chẳng mấy mà mùi thức ăn đã thơm điếc mũi bay ra, khiến thầy trò thầy Huy phải nuốt nước bọt. Chờ nhóm đi kiếm củi về rồi, cả bọn quây quần bên căn lều chính để ăn tối. Để cho thầy Huy cái đĩa nhỏ chó là một miếng trứng rán cuộn phô mai, bích lớp trưởng khẽ mỉm cười. Mấy hôm trước mẹ có cho cả mấy chị em lên Hà Nội chơi nhà dì út, dì ấy lấy chồng người Pháp cho nên biết làm mấy món rất ngon. Em đã cố gắng học, thế nhưng mà chỉ làm được món trứng cuộn phô mai này thôi, thầy và các bạn thử nha. Nghe vậy thầy Huy gật đầu, đưa nĩa sắn một miếng đưa lên miệng. Miếng trứng rán vừa tới thấm đậm gia vị, quyền với cái béo ngậy và mùi thơm từ phô mai tràn vào khoang miệng, khiến cho thầy nuốt nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình. Thế vậy đám bạn cùng ngồi tới nhau nhau triển đĩa ra xin tới tấp Tiếng cười nói dâm gian không ngớt Sau buổi ăn tối Cả bọn lại hỏi nhau xin cá Đã được làm sạch tầm gia vị lên mấy cảnh cây và đốt lửa nướng Toán còn lại thì hát hò nhảy múa Mặc dù thể huy nghiêm mặt ngăn cản Nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ thỏa hiệp Cho mỗi một cậu trai choi Được uống hai chai bia Thế là không đợi được nữa Cả bọn lao lên tranh giành nhau trí tróe Trên tay là một cây chai bia đã bật nắp. Thú và Tùng đứng tách riêng hẳn ra khỏi đám bạn ồn ào Hai đứa bạn đứng tựa vào một bên cửa lều vừa uống bia vừa tán gẫu Sau lần đầu tiên uống bia cho Ninh Tùng khẽ nhăn mặt, nó liền chép miệng cố nút cây tứ nước đắng đắng cay cay và cuốn hỏng mà liên tục phản nàn Gớm, tao thấy bia có gì hay đâu. Nồng nồng với đắng bỏ mẹ ra mà sao chúng mày như phát cuồng lên vậy. Ờ, tao thấy ngon mà. Tôi ngửa cô dốc thêm một ngụm bia lớn vào cổ họng rồi khẽ chép miệng, khả lên mấy cái như là mấy gái bợm nhậu, rồi chiếu đôi mắt dĩu cợt về phía của Tùng. Xem chú tao quên, mày là cục cưng của gia đình, bố mẹ mày, cưng mày như là trứng mỏng đó, sao mà thầm hết được cay đắng ngọt bùi cuộc sống này như tao? Như chạm vào vậy ngược, thằng Tùng trộm lại thụi vào bụng của bạn một quả. Xưa nay bị bạn bè trêu là công tử bột, khiến cho nó vô cùng khó chịu. Thằng Tú vốn được tôi luyện trong cái nôi bạo lực của gia đình cho nên nó vô cùng hoạt. Thế đòn của bạn đến gần nó liền oan mình tránh né, chế môi ra rồi giễu cợt. Bị ta nói đúng tim đen rồi chứ gì. giỏi tới đây bắt tao này. Rồi nó tung chân chạy, Biết bàn chiêu gạo mà thằng Tùng cũng đặt lại chai bia mới tu đường có một ngụm sang một bên rồi vắt chân đuổi theo. Cứ như vậy cả hai thằng vốn nhau hết cả con dốc đồi Rồi chui toàn vào một khoảng rừng hẹp sau vách đá. Đằng tu bia ẩn ngực vừa chạy tà tà phía trước để rủ bàn. Thằng tú bỗng thấy có gì đó sai sai. Cái khoảng rừng thưa này mới hồi chiều nó vào mấy thằng nữa. Vào đây để kiếm củi. Mà sao nó thấy lạ lắm. Giống hệt như là mấy khoảng rừng mà nó thấy trong mấy bộ phim kinh dị. Từng thân cây canh đặt cọ vào nhau. Phát ra từng tiếng chèo chèo như hàm răng bà nội nó. Nghe bà nó chu chéo mà chửi rùa thiếm bình, mỗi khi bà có chuyện gì không vừa ý. Tầng làn gió bút giá luồn qua từng thân cây và díu diết trên ngọn cây như tiếng sáo từ thần, và từng đào ánh sáng trắng kinh như vậy loan loáng qua. Khi tú đang kinh hoàng ôm lấy đầu thì không gian chợt im lặng một cách đáng sợ, để nỗi tôi có nghe rõ tiếng quả tim của nó đang đập bình bịch trong động ngực. Tôi đưa tay liền vút từng giọt mồ hôi lạnh đang diễn ra bên thái dương thì nó bỗng thấy có điều gì đó cỏ quậy trên đỉnh đầu như là những sợi dễ cây. Tà mò nó túng lấy giật xuống thì bóng hoàng hồn hét lên khi trong tay của nó là một nắm tóc đàn bà đen nhánh biết dính như là được chọn dưới mồ của cả một thế kỷ. Hoàng hồn tôi liền vứt vội nắm tóc ra thật xa rồi hét lên mà bỏ chạy lộn trở lại. Nhưng mà dù nó cố gắng chạy bao nhiêu đi chăng nữa Cuối cùng vẫn quay trở lại cây tre lúc ban đầu Bề tài của nó lúc này văng vẳng tiếng cười ma mị của ma nữ Đang chạy chối chết thì nó húc luôn vào một người Rồi cả hai cùng ngã lộn ra trên mặt đất Lồng cồm bỏ dậy nhìn lại Thì nó muốn hét lên mừng rỡ Khi nhận ra đó là thằng bạn công tử bột trí cốt của mình Vừa ôm lấy bàn nó vừa thét lên Chạy đi Chạy đi mày ơi, hình như có ma có ma mày ơi Tao vừa túm được tóc của nó Ma, ma đâu mà sao tao không thấy Nó ở trên ngọn cây xoan đào đấy Theo tay của bạn chị Tùng nhìn lên thấy nguyên một con ma nữ đang đu tỏng teng ở trên đấy mái tóc đen dài của nó xóa ra bay bay ở trong gió Nhìn những con mãng xà sẵn sàng ngóc đầu tấn công Thế Tùng nhìn lên con ma nữ ngửa cổ ra sau Rồi cất lên một chàng cười ma quái rùng rợn Tùng trần to đưa mắt nhìn lên khuôn mặt trắng như đổ vôi của con ma nữ Đột nhiên cậu liền ré lên Ôi chị Bình là chị Bình Nghe bà nói thằng Tú cố nén sợ hãi ngước mắt nhìn lên Rồi nó cũng tròn mắt rồi hét Trời ơi thím Bình là là thím sao Vì vì sao Vì sao à Vì thằng chú khốn nạn tệ bạc của mày Vì cả gia đình độc ác của mày Ta phải chết một cách thích tuổi Vì gia đình của mày mà con tao mất mẹ khát sữa bây giờ bơ vơ như cả con mất mẹ tòng hận theo hận chúng mày tao sẽ giết giết cả nhà của mày cái vong của bình rít lên sòng sọc rồi nhoáng một cái bóng của cô ta nhào liền mấy vòng trên ngọn cây rồi từ từ khuất dạng sau sườn đồi và khu rừng thưa lúc này như là quá sức chịu đựng thân thể của tú mềm mật ra nó sụi lơ trên mặt đất mà ngất điểm đi khi nó mở mắt ra một lần nữa Thế mình đang nằm trong lều, Bên cạnh là thằng Tùng đang ngáy như là bẫy lò rèn Đêm qua thằng Tù Béo bất chợt ngã lăn ra ngất đi Báo hài nó phải hì hộp vừa dìu vừa lôi kéo nó về lại khu lều trại Và đưa vào trong lều. Thế vậy Thế Huy lại phải tất bật cạo gió xoa đầu cho nó Rồi cứ như là nó ngồi bên cạnh cho thằng bạn đến gần sáng rồi thiếp đi Thằng tú cứ như vậy nằm yên lặng quan sát thằng bạn đang nằm ngủ bên cạnh Nhìn con mặt trắng sữa non như là con gái Với những sợi lông măng từ trên gò má hồng hào Khác hẳn với vẻ đen nhẹm như nó và lũ bạn khác Lần đầu tiên nó thấy thằng bạn không có vẻ eo lả trước mắt chút nào Đông lúc này thì tiếng cõi toe toe từ căn lều chỉ huy của thầy Huy vọng xa Lúc này Tùng uể oải mở mắt ngồi dậy Nó vươn vai rồi cầu mày Sao thầy Huy lại gọi sớm vậy Ta mới chậm mắt có được mấy phút thôi Mà mày thấy có ổn không tú? Ta có làm sao đâu mà ổn với không? Giờ này chắc cũng tầm khoảng 8 giờ 30 hay là 9 giờ rồi chứ còn sớm sủa gì nữa. Ra ngoài ăn sáng rồi chơi trò chơi tiếp đi mày? Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ăn với ngủ lại yếu xỉu cho coi. Nghe giọng của thằng bạn như là muốn giễu cợt cái vẻ ngoài ốm yếu như thường lệ của mình. Tùng chồng nên muốn thổi cho bạn quả nữa, thì thằng này đã rẽ lên phi thân ra khỏi đều mất dạng. Ăn sáng xong theo đúng kế hoạch là chúng sẽ chơi mấy trò dân gian, thi bơi rồi lên xe trở về nhà sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên, từ lúc đến đây cho đến bây giờ, bao sự việc không hay xảy ra, thậm chí còn suýt nữa thì mất mạng, khiến cho thầy Huy vô cùng lo lắng. Mặc cho tụi học sinh ngồn nào phản đối, thầy vẫn kiên quyết tập hợp cả lớp lại lên xe trở về trường luôn trong buổi sáng. Sau giây phút bất mãn ban đầu, Cả bọn lại hào hứng giành nhau mít mà hát ông ngầm suốt dọc đường đi. Lúc ngàng qua khúc cua ngay gần núi voi an lão, bất chợt cái xe thấy bóng của một thiếu nữ loang loáng lên đầu xe. Không kịp phanh lại, anh tài xế hoàng hồn đánh tay lái về bên tay phải. Còn xe bất chợt như một con thú điên trộm lên khi mà phi qua rãnh nước nhỏ ở bên đường, rồi hút vào chân đồi rồi từ từ dừng lại. Trên xe học sinh loạn lên thành đoàn, kẻ la ó người khóc lóc. Có mấy bạn bị đập đầu vào kính xe, người thì ngã lộn mèo trên sàn chắn u lên một mạng. Tuy nhiên chỉ là những vết chảy xước không đáng kể. Cả thầy Huy và chú lái xe cũng mặt xanh nhìn đít nháy, đi từ đầu xe đến cuối xe để kiểm tra một lượt. Tưởng cũng bị ngã lộn mèo xuống sàn xe, nó lồm cồm bò dậy xoa xoa vai chán đập vào chân ghế và cái thắt lừng đầu nhất. Đột nhiên nó thấy thằng Tú chúi mặt vào gương Mà hình như là có máu chảy xuống Hoàng hồn thằng Tùng vội vàng đưa tay lay bạn Thì thằng Tú như là một cái cây bị đốn đổ gục xuống Trên trán nó như là một vết đập mạnh Một vết thương lớn đang cháy chảy đầm đìa Nghe tiếng hét của thằng Tùng thầy huy vội vàng lộn ngược trở lại Mà thầy cũng cắt không còn một giọt máu Mà lúc này cái xe lại trở lại bình thường phanh xe vẫn còn hoạt động tốt, không căng cứng như bàn nãy. Thế vậy, thì Huy vội vàng ra lệnh cho chú lái xe, đánh tay lái cho xe khỏi rãnh, rồi quay trở lại lộ chính, đưa tú đến một phòng khám đa khoa quốc tế trên thị trấn An Lão. Trong lúc đó, tại xã Vĩnh An, sau khi ăn sáng xong thì mụ cải đặt một lá chầu xanh ngắt vào một quả cao lên trên bàn thờ giữ nhà, đốt mấy nén nhang bộ lầm rầm khấn vái con mô a di đà vật có lại các vị cao tiên tiền tổ dòng họ lê con là nguyễn thị cải kể từ sau cái chết của con vũ thanh bình vợ thằng lê mạnh hải thì trong nhà gia đình biết bao sự lạ xảy ra làm đảo lộn nếp sống sinh hoạt của cả gia đình nhất là từ sau lễ cúng bốn chín ngày vong con bình đêm đêm thường hay về quấy nhiễu chồng và gia đình cho nên hôm nay nhân ngày hai mươi ba tháng chín còn muốn đến nhà thầy hà ở bên thái bình để nhờ thầy bà xem xét mà giúp gia đình giải trừ oán nghiệp, để cuộc sống của cả gia đình trở lại bình thường. Ông bà tổ tiên có gì chỉ dạy, xin hiển linh lên lá chầu quả cau để mà thầy xoay giúp. Còn nam mô a di đà phật. Khấn xong thì mồ cài cắm ba nén nhang lên bàn thờ thành kính cúi đầu vái thêm mấy vái nữa. Rồi tấn thờ ngồi xuống bên cạnh bàn uống nước, vươn tay với lấy cái ấm tích rót một cốc vối nóng hổi đưa lên miệng. đột nhiên một làn hơi mờ mịt bốc lên từ chén nước vối lờ mờ thấy con bệnh đang lả lả trên trần phòng khách trên tay của nó cầm một sợi dây thừng đỏ tía mà sợi dây thừng đó đang tròng vào cổ của mấy con cháu nhà bà khuôn mặt của người nào cũng vặn vẹo vô cùng thống khổ hoàng hồn một liền buông tay cốc nước vối nóng rơi xuống đổ hết lên đùi của mụ Nước nóng đổ lên người khiến cho mụ trùm lên Cây cốc xứ trắng rơi ra khỏi đồi mộ lăn lầm lốc trên mặt sàn. Từ bên ngoài cầm trong bụi hoa giấy um tùm, tiếng của con chim lợn rút lên từng hồi rồi bay vút đi. Lúc này thì mụ cài hoàn hồn vút ngực ngồi xuống, nhặt cái chén lên làm thêm mấy vái trên bàn thờ, rồi cầm lấy lá chầu quả cau cho vào túi quẩy quả rời đi. Nhà bà thì Bói Hà hôm nay trái viết thượng lệ bóng đông đúc lạ thường. Xe cổ đầu ken đặt ở ngoài sân, rồi từng vòng người ngồi chật kín ở trong ra ngoài. Tìm mãi mới đựng chỗ đỗ xe một cái lách mình có mấy hàng rào, tiến vào bên trong gần sát điện. Lúc này bà thầy đang ngồi xem trên dập gỗ ở giữa nhà, tre xăm soi nhìn lên một lá trầu rồi kể cả nói. Mảnh đất của nhà chị nằm ở phía tây của con sông luộc có phải không? Dạ bầm thầy đúng ạ, vừa nhà con nằm sát bên sông. Trước kia tuổi trẻ nó hay ra đó tắm sông Nhưng mà mấy năm nay liên tục có người chết đuối ở khúc sông ấy Cho nên nhà con đã xây tường bao lại rồi Thế mới phải chứ Bà thầy bói vừa chép miệng vừa nhìn lá trầu đoạn nói tiếp Bên cạnh bờ sông vít tay phải trước kia có một bụi che gai Dạ đúng ạ Còn cũng không biết bụi che gai này có từ bao giờ Tuy nhiên là khi con sinh ra đời đã có rồi Trước kia ở bên cạnh khóm tre là một con đường mòn nhỏ ngay cạnh bờ sông Đây cũng là một con đường tắt từ nhà con sang nhóm bên cạnh Thế nhưng mà từ khi thằng con trai lớn của nhà con nó xây nhà cái tường rào chắn bờ sông lại Thì nó cũng phá luôn cái bụi tre này đi Ờ à... Bà thầy bói lại vút cầm rồi tiếp tục nhìn vào lá chầu. Bụi tre này rất tà môn Trước đây có người chết cháy ở đây Phong hồn nó không siêu thoát cho nên luẩn quẩn ở đây Nó cứ tạt té vào hết cả mấy nhà ở giấy phía nhà chị rồi phá rối tất cả mọi nhà. nhà thì ốm yếu bệnh tật quấn thân, làm ăn thì thất bát, nặng thì có thể mất cả người lẫn của đấy. Nghe bà thầy nói đến đây thì người đàn bà kia khẽ dùng mình đưa tay lên ôm lít ngực buồn hồi lâu, bà ta mới thều thào nói đứt quãng. Trời đất ơi, vậy nhà con phải làm sao hả thầy? Cứ yên tâm đi không có việc gì cả. Vừa nói bà thầy vừa lôi một cái hộp bằng gỗ bài màu nâu từ dưới điện thờ, đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái. Cho hết cho hương rồi bà ta mở hộp lôi ra một cái bọc bằng vải vàng. Lấy từ trong bọc vải ra ba cái gói nhỏ bọc trong giấy kim vàng, lại lôi dít chân bắt thường ra mấy lá bùa ruy dặn. Đây, ta cho nhà chị bốn gói bùa này. Chị về mà đúng mẹ hôm đêm không nói với ai. đem ra ngoài đào bốn cái hố trên bốn góc mảnh đất của nhà chị rồi chôn xuống. Còn mấy lá bùa này gấp lại dặn người nhà lúc nào cũng phải mang thông bên mình, thì cái vong kia không làm hại được người nhà của chị nữa. Mang ra ngoài quầy tiếp tân kia mà thanh toán. Nào, người tiếp theo lên điện. Khi mà tiếng chuông nhà thờ gần đó gióng dã lên giòn giã 12 tiếng, bà thầy cũng đứng dậy vươn vai, rồi bước vào trong buồng phía sau điện thờ. Nhưng một thói quen mọi người không ai bảo ai độc tục đứng dậy ra về. Mù cải vội nếu lấy một cậu bé dáng chừng là phụ việc ở cửa phủ, đang đi tới đi lui, hướng dẫn mọi người cho xe qua khỏi sân mà gấp rút hỏi. Cậu ơi cho tôi hỏi, chiều mấy giờ thì thầy làm lại việc ạ? Lức nhìn mù cải từ trên xuống dưới như nhìn một cái đứa đần đần rồi nó nhún vai. Chắc nhà bà lần đầu tiên đến cửa điện phải không? Thầy chỉ xem buổi sáng thôi. Buổi chiều thầy còn phải làm lấy ở trên điện không xem Nếu bà chưa xem được thì sáng mai quay lại Mệt mỏi mù cải ly tấm thân dịu dã ra ngoài Bắt xe máy mà lòng chịu nặng thẫn thờ. Mặc dù là hơn 12 giờ trưa Nhưng vì là cuối thu cho nên thời tiết khá là u ám Ánh nắng mặt trời đã lạnh đâu mất Chỉ còn một màu đục đục nhờ nhờ xương khói Vừa về đến khu đồng mà sắp băng qua cây cầu sắt bà bất trần phóng mắt nhìn qua chiến đê phía bên kia đồng. Trong cái không khí ảm đạm mông lung ấy, bà bỗng nhiên mơ hồ thấy có một bóng người đang lả là, là lướt đi. Trên tay cô ta còn cầm theo một sợi xích, mà đầu sợi xích đó trọng lên cổ của một người. Hoàng hôn mù cài vội dừng xe ngay bên cầu, đưa tay lên rồi mắt liền mấy cái nhìn lại. Thì cái bóng trắng đó đã hiện lên càng rõ nét. Đó chẳng phải là con bình cô con dâu vắn số của bà hay sao? và nó đang dắt theo thằng Tú, cháu nội của bà. Thế tầm mắt của bà rơi xuống, thằng Tú vội vàng hết lên. Bà nội ơi, bà nội bà ơi cứu con. con. Tú, sao lại dân đông nỗi này? Chúng, chúng mày phải trả mạng cho tao, tất cả chúng hết. mày. Bóng ma của bình ngừa cổ ra sau cười lên một tràng dài rùng rợn. Rồi cô tung mái tóc dài như những con mãng xả lên quấn luôn lấy cả mụ cải lôi xuống. Một cài chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả thân thể của mụ nặng nề xây tùm xuống sông chới với mấy cái rồi nọt nước lại trở nên êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra bóng ma của bình lại rút lên một chẳng cười ma quái rồi nhắng một cái mất hút sau triển đi heo hút gió chiều hôm ấy nghe tin tú chết cả nhà của lão yên như rụng rời cả chân tay sau giây phút bàng hoàng lão yên và hai anh em thằng tuyên hải Lập tức vác luôn dao bầu xông đến nhà người lái xe tội nghiệp Lúc này vẫn còn chưa hết bằng hoàng sau chuyện xảy ra ban sáng Anh Thủy đang run rẩy ngồi trong phòng khách Vợ con của anh lúc này còn đang ở trường cho nên không có ai ở nhà Chỉ có thằng cháu con chị họ sang xin mấy quả mướp hương Vợ chồng của anh chồng ở đầu ngõ Đang ôm đầu thống cổ thì thằng cháu chạy vội vào trong nhà đóng sập cười lại run lên chưa hiểu ra chuyện gì thì từ bên ngoài sân Để có tiếng bước chân huỳnh huỳnh chạy vào Rồi những tiếng quát tháo vang lên Thằng chó chết Mày lái xe thế nào mà lại làm chết con chết cháu chúng ông hả Mày ra đây Mày ra đây bố mày nói chuyện với mày Kèm theo tiếng quát tháo om sòm là tính đạp cửa huỳnh huỳnh Thằng cháu của anh Thủy mặt cắt không còn Một giọt máu díu lưỡi nói Chú ơi cho báo công an đi Bọn họ có ba người mang theo cả dao bầu Nhìn vô cùng du côn chú ở cháu sợ lắm nghe thằng cháu nói như vậy, anh Thủy cũng muốn đứng tim vì sợ. Anh vội vàng bấm số gọi cho công an. Tuy nhiên khi anh vừa kết thúc cuộc gọi, thì bên ngoài bỗng yên tĩnh không một tiếng động. Anh tự hỏi có lẽ nào là họ đã đổi ý rồi bỏ đi. Về phía bố con của nhà Lão Yên, khi cả ba bố con đang hùng hồ rộng mạnh vào cửa nhà của anh Thủy, Hòng phá cửa xông vào giết chết kẻ ngộ sát cháu của mình. thì đột nhiên bên tai của lão lại vọng lên một chàng tiếng khóc nức nở và tiếng thì thầm đứt quãng của mụ vợ già lão yên ơi cháu mình chết không liên quan đến người lái xe đó đâu lão đưa con về đi đừng gây thêm nghiệp nữa kẻo con cháu đời đời cũng không trả hết đâu về đi lão già kia lão yên nghe đến đây thì dừng lại giáo giác nhìn xung quanh trước mắt của lão trong đoàn xương khói lờ mờ là một thân ảnh mờ nhạt Thân ảnh đó cứ đưa tay mà vẫy về phía Lão Yên Nhờ có phép thôi miên Lão vứt toạch con dao bầu xuống đất Rồi thất thểu đi theo cái bóng kia Cái bóng cứ mỗi lúc một xa dần xa dần Như một kẻ mộng du Lão Yên cũng đứng dậy đi theo Khi mà gần tới nữa Thì cái bóng dần dần lộ ra Chẳng phải là con Bình hay sao Lúc này vong của chị Bình Đầu tóc rũ rượi Một đôi mắt trống rỗng tối tăm Chỉ còn hai hòn lửa đỏ rực hận thù Bình khẽ lướt là là trên mặt đất, trong tay vẫn còn cầm theo một sợi dây xích màu đỏ, mà trên đầu sợi xích chính là thằng cu tú vật mụ cải. Khôn màn của hai bà cháu khổ khốc, ngũ quan vạn vẹo vô cùng thống khổ. Cả hai cầu nhìn Lão Yên bằng một ánh mắt cầu cứu. Từ đôi mắt trắng giã của họ, hai dòng huyết lệ từ từ trào ra. Lão Yên muốn nhào lên dịch lấy sợi dây mà cứu lít vợ và cháu trai. Nhưng vòng mờ của bình thoáng cái Đến nhoáng biến mất Tại trong không trung văng vẳng lên tiếng cười lanh lảnh Và giọng nói vô cùng màu mị Bố ơi mẹ con con cô đơn lắm Lạnh lẽo lắm Bố đến với chúng con đi bố ơi Giờ một bàn tay lạnh lẽo khổ khốc Gầy gò từ trong thinh không Đầy mạnh lên vai của lão yên Lão chỉ kìm rú lên Rồi ngã nhào về phía trước Vừa lúc đó một tiếng còi Xe container rú lên Cả thân mình của Lão Yên thoáng lên như một chiếc lá mùa thu, lượn vèo một vòng trên đầu xe rồi rơi xuống đất đoạn khí. Hai anh em của thằng Tuyên Hải cùng với ông bố già đang vừa đấm đá vào cánh cổng đóng chặt của nhà lái xe khốn nạn. bất trần chúng nó thấy Lão Yên đột ngột ngẩn người. Mồm lầm nhầm mấy câu vô nghĩa, rồi như một cái xác không hồn lão cứ lầm lỗi bước đi. Hai anh em cũng bỏ giờ công việc khởi binh Vấn tội mà lão đéo theo phía sau lưng của bố Cứ như vậy lão giơ tay chới với về phía trước Nhưng người bắt chuồn chuồn cứ bước thấp bước cao tiến lên Qua khỏi con ngõ nhỏ gã xe là con đường 10 Thầy lão yên vẫn mắt nhắm mắt mở Bước đi không có ý dừng lại Hai thằng hoàng sợ nhìn nhau dịch cùng sông về phía trước Lúc này trên đường 10 rất nhiều xe tài hạng nặng và xe công chở theo hàng từ cảng Hải Phòng chạy về hướng Thái Bình Nam Định và ngược lại đi ngang qua. Trương muốn hét lên đuổi theo ông già, nhưng chưa kịp tới gần thì ông già đắp phi ra, mà một chiếc xe công lù lù như là tử thần đang lao tới. Và rồi thân thể của Lão Yên bị đâm trực diện, văng lên nóc xe rồi từ từ rơi xuống. Không những vậy, chiếc xe vẫn còn theo quán tính lao lên, để cả mấy cái bánh xe lên đầu của Lão Yên. lần mấy vòng nữa rồi từ từ dừng lại nhìn thấy cái chết thảm của bố máu và óc trắng vọt ra hai anh em của thằng hải càng rút lên rồi ngã vật ra đất ngất lịm buổi chiều ngày hôm ấy là một buổi chiều vô cùng ảm đạm ông mặt trời đã trốn biệt từng lớp mây xám xịt không gian đặc quánh lại khiến cho người ta hít thở không thông sau khi khám nghiệm tử thi phía công an thành phố hải phòng cho người tư thi thể của lão yên lúc này Chỉ còn là một đống thịt nhão về nhà để lo hậu sự Do thằng Tuyên và thằng Hải đã gần như hóa điên vì sốc và đau khổ Cho nên ông Tài anh trai của Lão Yên phải đứng ra lo tang lễ cho em trai và cháu Trong ngôi nhà nhỏ bên rìa con đê Hai cái quan tài đặt cạnh nhau Cồng ánh lên một màu đỏ tươi như máu Chị Hà vợ của anh Tuyên phục vụ bên quan tài của bố chồng và con trai mà khóc đến khẳng cả tiếng Vợ chồng của chị hiếm muộn kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con Một ai suốt ngày đai nghiến chị là một thứ cây độc không trái gái độc không con Một còn hăm dọa nếu không sinh được đứa chống gậy cho nhà mụ Một sẽ tống cổ về nơi sản xuất mà kiếm vợ khác cho con May nhờ rời năm đó Bố mẹ của chị trúng lợn cho vợ chồng chị lên tận bệnh viện phụ sản tính tâm trên Hà Nội Thổ tinh ngống nghiệm mới sinh được hai thằng là thằng Tú và con Hiền Bà cầm chỉ chăm bẵm, nâng giấc cho con, vậy mà bây giờ nó bỏ chị mà đi. Không cầm đứng nước mắt chỉ lao tới nhào ôm lấy áo quan của con, phố lên bồm bộp mà gào khóc. Con ơi là con, sao con bất hiếu mà bỏ mẹ bỏ cha đi thế này? Trời cao đất dày ơi, sao người lại nỡ để cảnh lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống như vậy hả? bóng ở bên ngoài từng trần cuồng phong vần vỗ trên mấy ngọn che gai dọc triển đê rồi một tính hét từ trên thinh không giáng xuống thẳng lên bụi che gai đầu ngõ từng tên lửa điện bắn ra rồi bụi che gai bốc cháy đùng đùng săn lẫn tiếng thần chè nổ lách tách trong biển lửa là từng chẳng cười ma quái đều đạn vang lên khiến cho bà con làng vĩnh an đến viếng đám ma ông cháu ông nghiên ai cũng đều dừng sợn gai ấp Ai cũng nhanh chóng viếng trọt xong cái lễ rồi chạy vội về nhà Đóng chặt cửa nèo ở trong nhà rồi run rẩy. Ngay cả những con chó cũng xúc đầu vào trong trái nhà xó bếp mà run lên Tầm 15 phút sau thì từng trần cuồng phong xuất hiện Lật tung tấm phong bạt căng ở trước sân nhà Cuốn tung lên cao rồi bay ra khỏi cổng rơi xuống khúc sông ở trước nhà Trần cuồng phong kia còn hung hãn hất đổ hương án của hai ông cháu lão yên xuống đất bát hường lần lồng lốc trên nền xi măng lạnh lẽo hai cây chuối non đặt ở hai bên thương án cũng đổ ào ảo xuống sân di ảnh của hai ông cháu cũng đổ theo tiếng kim loại khô khoáng loảng xoảng và hai khuôn mặt trên di ảnh bỗng trở nên dữ tợn vận viện tiêu máu rồi từ trên trời từng đảo sống chớp dền vang và một trận mưa lớn như là thác nước ào ảo đổ xuống lúc nãy ông tài đang đứng ở trong nhà chỉ đạo đám con cháu dừng lại hương án rồi lập lại một cái hương án mới khi mấy cậu thanh niên đã dựng lại ban đặt hai cây chuối non lên lại hương án đặt di ảnh vào vị trí cũ khi ấy thằng huyến con trai của ông tài nhằn bắt hương lớn đang lần lồng lốc ở sân lên cầm trên tay chờ mấy thằng anh họ dựng xong hương án thì đặt lên bất chợt nó thấy tay của mình lạnh toát như thể cầm phải một tảng băng trôi vạn năm vậy tò mò huyến đưa mắt nhìn xuống thì nó rú lên Phất luồn bắt thường chồng tày xuống thất mà chảy chối chết Rồi nấp sau lưng của bố rồi mếu máu Mà bố ơi con sợ quá Đằng sẵn cơn bực mình ông Tài quay lại quăng cho một cái bạt tai đoạn ông rít lên Mà mẹ nhà mày, mạ mà, mà cái đầu mày đó Đang yên đang lành thì mày quăng bắt thương như vậy Nó chẳng may vỡ thì sao Nhưng mà con thấy thật mà bố Thằng nguyễn vừa run rẩy vừa lắp bắp nói còn thấy máu rất nhiều máu Máu từ trong lưu hương trào ra chặn hết cả ra bên ngoài, rơi cả vào tay con đi này bố xem đi. Vừa nói nó vừa run rẩy đến đôi tay loang lộ máu đen hôi tanh, lạnh lẽo ra trước mặt. Lúc này thì ông Tài trợn to mắt lên như là muốn lồi ra khỏi chồng mà nhìn. Nhớ nhớ ra điều gì ông Tài đẩy thằng con sang một bên, phi vội ra bên ngoài sân, thì cái lưu hương kia như cốc bàn tay cầm đặt ngay ngắn đã trên mặt đất. Từ trong đó máu tươi đen ngòm hôi tanh vẫn không ngừng trào ra. Chảy loang lộ cả một khoảng sân hẹp ở trước hiên nhà. Đôi mắt của ông vô cùng đau nhức Đưa đôi bàn tay nhanh nheo đẩy viết chai của người thợ mộc lên. Là đôi mắt toàn toàn đau nhức của bệnh vài cái. Đến khi mà ông ta nhìn lại thì cái lưu hương kia và cả đôi tay của thằng cu huyến con trai của ông đã hoàn toàn trở lại bình thường. Ông ôm lấy ngực rồi ngã xuống đất. Chẳng phút chốc ông Tài cảm thấy mình già đi cả chục tuổi. Mấy thằng cháu đang lui côi bên cạnh gần bị nghi lễ trong quan tài. Thấy động thì đồng loạt chạy ra. Đứa thì nâng ông dậy, đứa thì đi lấy nước, cả bọn lo lắng. Bác Tài bác sao vậy ốm à? Bác đừng làm chúng cháu lo. Nước đây bác uống đi cho tỉnh táo. Không không, ta không sao. Ông Tài xua tay khuôn mặn khắc khổ như là giày thêm một tầng nếp nhăn. Chúng mày chuẩn bị đi đến giờ rồi. vừa lúc đó cái đồng hồ quản lắc treo trên tường phòng khách thông thả gõ 12 tiếng. Ông Tài lật đật ngồi dậy hối thúc. Kể thằng huyến, nhặt lư hương đặt lên hương án rồi châm nhang lên đi. Chúng mày nữa, nhanh nhanh tay xoay quan tài đi không quá giờ bây giờ. Nhanh cái chân lên. Trong khi bọn thanh niên bận rộn lo nhang khói và xoay quan tài theo đúng tục lệ, thì ông Tài mệt mỏi lê bước đi vào tới bộ trường kỷ trong phòng khách. thằng mình ngồi xuống mà đầu óc của ông mông lung... Một mớ đầy hỗn độn Những cái chết bất đắc kỳ tử của gia đình em trai sau 49 ngày của đứa cháu dâu Rồi bát thương chảy máu Và trong đầu của ông lúc này bỗng nhớ đến câu chuyện Mà lúc thanh niên hay tụ tập uống nước chè ở trong cái quán hát của mụ hợi bàn tán Chúng nó nói rằng hồn ma của con Bình hiện về Tha thần đi lại hàng đêm khắp hang cùng ngõ hẻm của làng Vĩnh An này Cái tầm 12 giờ đêm là tiếng bước chân của nó lại vang vọng khắp xóm. Có thằng còn quả quyết đó chính là hồn ma của con Bình. Lúc đó ông Tài đã rất khó chịu khi mà chúng nó lôi con cháu dâu xấu xố hiểu mệnh của mình ra để làm những câu chuyện ma mãnh tầm vào. Vì vậy khi mà nghe mấy thằng thanh niên nói chương hết câu Ông đã đặn chất nước trà đang bốc khói đánh cạch xuống cái phản tre của mụ hợi rồi nói Chúng mày hốc cho lắm và giả nói linh tinh bỏ hết chuyện rồi sao mà luôn người chết ra làm câu chuyện đùa giỡn vậy hả cẩn thận không họa đến từ miệng đấy thế lão già này thằng đoàn cũng không phần là vừa nó cũng rộng mảnh cái bát thuốc lào phản rồi rít lên lão không tin thì thôi lượn mẹ đi cho không khí nó trong lành đừng ở đó mà sủa lên nông ổng nữa thằng chó này mày bảo ai sủa hả thế hai người mặt mũi đỏ gay như gà trọi sắp sông vào nhau mụ hời nhổ toẹt mạnh nước trầu không đỏ quạch như máu xuống gốc đa rồi nói ôi sổ ôi thần linh ơi hai người kia muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh nhau đừng có ở đó mà hỏng hết hàng họ của nhà bà nghe thấy mụ hời chu chéo một số kẻ thâm hiểm thì khẽ liếc nhìn xuống cái áo bông đã bạc màu xuống thân hình y như là kích tivi màn hình phẳng của mụ mà cười bí hiểm một số còn lại thì vội vàng lên tiếng thôi thôi, xin hai người chín bỏ làm mười lần xong với nhau thế này thì còn ra thế nào nữa Thế vậy cả hai cùng hứt lên rồi ngồi xuống. Lúc này thằng đoàn lại vỡ lấy ống điếu mà giết lên. Không biết là để xua tan cơn giận hay là sự sợ hãi của nó. Sau khi nó hít liền năm điếu, nó mới ngửa cổ thở khúc mùa mệt lên nhánh cây đa, đang xả xuống sắt bên cạnh. Nâng gốc chè nóng chiêu một ngụm cho ngọt rộng, rồi nó mới khê khả nói. Nếu như mà chỉ nghe người khác kể thì tôi đâu có tin. cái thời đại 4.0 rồi còn gì? Tuy nhiên hôm đó cái thằng em dai tối nó đột ngôn lên cơn đau bụng Nó mới nhờ tôi đi ngó hộ nó cái vó tép ở trên sông Tôi đang lùi húi đổ tép vào cái giỏ nan thì tôi nghe tiếng bước chân tới gần Và một giọng nói vang lên ở bên tai Anh Đoàn đi nhấc vó tép đi hả? Có được nhiều không anh? Ờ hôm nay chúng máy ngay sao được nhiều lắm Toàn là tôm to sắp đầy tràn cả giỏ rồi ấp mà ai đấy? Nó đến đây như là nghĩ ra điều gì tôi mới quay phắt lại thì trước mắt tôi là một con đàn bà khuôn mặt trắng như đổ vôi đang dí sắt vào vai của tôi hoảng hốt quá tôi lùi ngã ngồi ra đằng sau rồi lắp bắp Trời đất ơi cô bình cô sống khôn thác thiêng thì đừng đừng hù dọa tôi tôi có bệnh tim đó nghe tôi nói như vậy thì cô ta ngẩn ra Ngầm nghĩ vài giây rồi suy tròn hóa thành một đoàn ánh sáng mất hút tôi vội chạy chối chết về nhà từ đó không bao giờ dám ra khỏi nhà vào buổi tối Nghe đoàn kể đến đây thì ông Tài yên lặng không trả lời, uống gàn trên nước chè nóng, ông vội trả tiền rồi rảo bước về nhà. Đêm đó để chứng thực lời đồn đại, ông Tài đã cố gắng thức khuya để chờ nghe tiếng bước chân của con bình như là bọn thanh niên bàn tán. Tuy nhiên sắp xếp đến nửa đêm thì hai bí mắt của ông lại nặng trĩu, không thể nào gượng dậy được. Mấy đêm đầu như vậy cho nên ông chán nản rồi bỏ cuộc. Giờ đây nhìn bắt hương ma quái này trong đầu của ông lại mường tượng lại. Những câu chuyện của đám trai làng lúc trả dư tiểu hậu mà lại giật mình kinh hãi. Có lẽ nào câu chuyện kia là sự thật, phong linh của con bình đã theo gió trở về mà trả thù cho những cơn đau đớn cả về thể xác và tinh thần và cái chết đau đớn tức tưởi mà gia đình em giai của ông đã gây ra. Trời đất nếu đúng là như vậy thì ông phải làm sao đây? Làm sao để giúp cho đứa cháu trong gia đình thoát khỏi sự trả thù nghiệt ngã này? đang đắm chìm chồng cơn hỗn thức và những lo sợ cứ từ từ dâng lên nghẹn hỏng thì tiếng của thằng tuyên đã vang lên phá vỡ sự yên lặng bác tài ơi từ hôm qua đến giờ anh em cháu rối lên mà không có để ý thế bác có biết mẹ cháu đi đâu không tao nào có biết hỏi con hà xem là mẹ chúng mày đi theo mấy bà ra chùa khẩn dạ vợ cháu nó cũng không có biết mà cháu mới gọi ra chùa rồi sư cụ đàm thanh nói là cả ngày nay không thấy mẹ cháu đâu Cho nên sư cổ nghĩ là bà quá sốc và đau thương Cho cái chết bất ngờ của chồng Cho nên nằm đâu đó Cháu cũng đã tìm khắp nơi rồi không thấy Sao lạ vậy chứ Nó đến đây thì ông Tài như là chợt nhớ ra Hai hôm trước mẹ mày có nói loang thoáng Là muốn đi kiếm bà thầy coi lá trầu Mà bà thầy ấy ở đận Cái tỉnh nào bên cạnh đó Gần nhà cô bạn thân của bà ấy Mày thử gọi cho bà kia xem sao Nghe ông bác nói vậy Tuyên vội vàng đưa con điện thoại Trong túi quần ra bấm máy Tuy nhiên còn lại đã, đã quá nửa đêm Cho nên đầu dây bên kia không ai bắt máy Thả điện thoại xuống bàn Nó liền bất lực ôm mặt thở dài Thế vậy ông Tài liền vỗ nhẹ lên vai của nó để an ủi Chắc là không sao đâu Bây giờ nửa đêm nửa hôm gọi sao được Cứ để sáng mai đi rồi tính Nghỉ ngây một chút đi mai còn làm lễ Rồi đưa ông cháu nó ra nghỉ trang Thôi ta đi ngủ chút đây Nói rồi ông Tài đứng dậy Lê tấm thân già lão bước thấp bước cao lên tầng hai vào phòng ngủ của thằng tú mà nằm lăn ra lúc này từ đôi mắt đất đục ngầu của ông mới trào ra hai dòng lệ nóng con nam mô a di đà phật đức phật từ bi hì xà cứu khổ cứu nạn con nam mô a di đà phật tiếng thạch sùng tạc lưỡi và tiếng nghiến răng ken két trong đêm như là một khúc nhạc oan hồn đưa ông tài dần chìm vào giấc ngủ để mộng mị sáng hôm sau tiếng kẻ đám ma ai oán và từng chàng khóc than rền rĩ Đã lôi ông Tài ra khỏi giấc mơ hãi hùng Lồng cồng bò dậy nhìn lên đồng hồ treo tường Mới có hơn 5 giờ sáng mà thôi Rồi đôi mắt tuyết nhoẹt nhoẹt vì thiếu ngủ Ông Tài tụt xuống khỏi giường Bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh Khi đang lúi húi bên bồn rửa mặt Ông Tài lại một phen tá hỏa Khi thấy phản chiếu trong gương Không phải là ông mà là một bóng trắng toát Không một chút sinh khí nào Cô ta đi đầu theo sau Là một đoàn người lầm lũi Trong đó có Lão Yên, Thằng Tú và cả bà Cải khuôn mặt đất trưng phành trắng nhợt như thể bị ngâm nước lâu ngày Bất chợt bà Cải quay đầu lại buồn bã nhìn ông Tài Rồi bên tay của ông vang lên một giọng nói đầy bút giá Bác Tài ơi, em chết rồi còn đâu Nhà bác nói lại với chúng nó đừng tìm em nữa rằng chúng nó là đi tìm thầy Nếu không cả nhà sẽ gặp họ sát thân đi bác bất tận con ma nữ trong bộ đồ màu xám coi phất lại giờ cái dòi dài màu đen sưng khói mà quất liên hồi lên cơ thể chương phỉnh của bà cải rồi lắng một cái những cái bóng kia mở dần mở dần rồi mất hút trở lại một gương mặt già nua nhăn nheo và khuôn miệng đằng há hốc vì khiếp sợ không cả kịp rửa mặt ông tài vội vã phì xuống dưới mà thích thằng tuyên vẫn còn đi tới đi lui trong phòng khách cạnh hai cái quan tài mà đăm chiêu lo lắng không muốn tạo thêm áp lực cho nó ông buồn bã nói thôi mày không cần phải gọi nữa đâu sẽ làm đám cho bố mày với thằng tú xong rồi tính tiếp công đành vậy thì bác cả lúc 9 giờ sáng bác bạ trưởng thôn động điếu Văn kết thúc lễ truy điệu đám thanh niên lại hỏi nhau vào khiêng hai chiếc quan tài ra khỏi nhà đặt lên xe rồi từng hồi kèn trống lại nổi lên não nề đưa hai ông cháu lão yên ra cánh đồng Đám mà cái lầm đuổi bước đi, đi lẫn vào trong đám thanh niên lớp 10A1, trường trung học phổ thông đến đưa bạn ra đầm. Thằng Tùng lầm lỗi tiến bước về phía trước. Khi mà đoàn đưa tang ra đến cây cầu sắt nhỏ chuẩn bị ngang qua, bóng đầu như có một bàn tay lạnh lẽo nếu chặt lấy chân nó. Bàng Hoàng mở mắt nhìn xuống con sông đang cuồn cuộn chảy sau cơn mưa dữ dội đêm qua. Tường bóng thấy một cái bóng lập lờ trong làn nước dưới chân cầu. cái bóng đó cứ như bị hàng trăm bàn tay trắng bạch nâng lên hạ xuống nhấp nhô, theo lẫn nước đục ngầu phủ sa. Cố căng mắt cho thật kỹ, từng bóng hết toán cả lên Chẳng đã đợi chú tuyên bà bà bà cải, bà cải mẹ chú đang bơi ở dưới sông này. Nghe thằng Tùng gào lên như vậy, cả đoàn đưa tang bóng hững đi một nhịp. Cả đoàn dừng lại giáo giác nhìn theo tay của thằng bé Tùng chỉ Tuy nhiên dưới gầm cầu kia chỉ là từng luồng nước xoáy đỏ lòng kèm theo dòng rêu lục bình và mấy xác con chuột chết. Mình thằng hài gõ lên đầu của Tùng. Mày huyên thuyên cái gì đấy? Mày chủ ẻo mẹ tao có phải không? Mày mà còn nói linh tinh nữa là tao cho mày xuống đó bơi đó. Bố cái thằng danh con. Mày gõ đầu đau điếng thằng Tùng ấm ức xoa đầu nhìn lại. Thì giết là nước đục ngầu đang sủi bọt kia. Cả một cái tầm cá cũng không có nói chi là đến người. Không dám nói gì nữa Tùng lầm lối bước đi. Đám tang lại tiếp tục. khi mà hai ngôi mộ song song nhau cạnh bờ đê dưới cái bóng um tùm của rặng tre gai mới được đắp đất xong thì một trận lôi phong lại cuồn cuộn dâng lên và một trận mưa rào lại trút xuống cả đoàn đưa tang hối hả quay trở về làng khi đến đầu cầu thì thằng bé tùng theo quán tính nhìn xuống sông và một lần nữa nó lại thấy cái xác bà cải chơi lập đờ dưới gầm cầu đôi mắt của bà trắng rã như lầm mắt cá chết chằm chằm nhìn nó và từ đôi môi đất trương phảnh lên kia khẽ nhấc lên một nụ cười đầy quái dị thằng tùng hồn vía lên mây ôm đầu chạy chỗ chết về nhà trước sự ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp và cả bà con ở trong làng đi đưa đám tang chiều tối hôm ấy thằng tùng đang run rẩy ôm trần chi kỷ trên giường thì cửa phòng của nó mở ra chị thúy thò đầu vào trong rồi gọi tùng ơi con sao vậy hay là con ốm mẹ đã dặn con đi học là phải mang theo áo mưa Mùa này mưa gió thất thường Chắc lại đi học về gặp mưa nên cảm lạnh phải không con Dạ không, không mẹ ạ Con, con thi bà cái Bà ấy bị bóng trắng của mấy con ma Già nó vườn ở dưới sông Bà ấy còn cười với con mẹ ạ Thế, thế nhà họ không ai tin con Con sợ quá Nghe con nói đến đây Nghe đến lời của thầy Hưng đã nói Con trai của chị có một khả năng dị bẩm. Chị Thúy liền lén tiếng thở dài rồi nói Mẹ biết rồi Thưa xuống ăn chút gì đi con ngay cả ngày nay con không ăn uống cái gì rồi nào nghe mẹ đi khi mà cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì có tiếng gõ cửa rồi một giọng nói rụt rè vang lên xin lỗi bác sĩ thúy có nhà không ạ à? à cho tôi nhờ chút được không vâng ạ tôi ra ngay đây chờ chút đặt bắt cơm xuống bàn ăn Chỉ Thúy đứng dậy bước ra mở cổng bên ngoài là vợ chồng anh tuyên và anh hải đang bồn chồn đi tới đi lui Thế chị ra chị Hà liền nhào tới nắm lấy tay của chị rồi gấp gáp hỏi. Cô Thúy cho tôi hỏi là cái thằng bé tùng nó đi học về chưa? Tôi cũng muốn hỏi cháu nó có chút chuyện. Cháu nó về rồi, đang ăn tối ở trong nhà. À, cô chú cứ đi vào trong nhà rồi từ từ nói chuyện. Vừa nói chị Thúy vừa mở rộng cánh cầm, vợ chồng của chị Hà và hải Diệu dạo bước vào. Nhàn chén trà nóng còn bốc khói ở trên tay của anh Mạnh, Tuyền buồn bã kể. Từ hôm qua cho đến giờ họ không cách nào liên hệ được với bà cải. Lại nghe thằng bé Tùng huyên tuyên lúc sáng cho đến họ vô cùng lo lắng. Muốn sang để hỏi cho rõ ngọn ngành. Lúc này Tùng đã ăn cơm xong. Nó liền trùi mép đi ra ngoài. Thuận lại đầu đuôi những gì mà nó thấy cho vợ chồng của Tuyên và Hải nghe. Nghe xong cả mấy anh em cùng sững sờ lại. Sau vài phút kinh hoàng họ không kịp cả cảm ơn rồi vội vã phi ra ngoài. Huy động toàn bộ anh em và cả mấy người em họ có tiếng bơi lội giỏi của làng bên Về quần nát cả khúc sông quanh cây cầu Mà vẫn không thấy bóng dáng của bà cải như lời của thằng Tùng nói Khi mà ánh Bình Minh từ từ ló dạng Anh em của Tuyên và Hải thất vọng ngồi bể xuống đất Thì một giọng nói lạnh lùng vang lên Mà nó dấu xác rồi Nhà các anh có tìm đến Tết cũng không thấy được đâu Cả đám nghe tiếng giật mình quay lại Thế một người thanh niên còn trẻ trong bộ áo lụa xám, lừng đèo một cây bàn đồ đất sờn vai, nhàn nha đi tới. Cậu ta nhàn nhã nhìn xuống nước rồi chật chật lên hồi, tính bỏ đi thì anh Tuyên trộm lên níu lít tay. Này, cậu là ai? Sao cậu biết là ma ra giấu sắc mẹ tôi, có cách nào giúp gia đình tôi không? Cậu thanh niên nhìn vào khuôn mặt sạm nắng của Tuyên mà thầm nghĩ, gia đình mày ăn ở ác nhân bị quả báo là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên cậu tập vẫn nhún vài rồi nói Tôi là ai không quan trọng Mặc dù biết là có nhiều điều khuất tất Tuy nhiên đạo làm thầy không cho phép tôi đứng nhìn những vòng ma lầm đường lạc đối sẽ định có mang theo vật gần với người bị nạn không? Mang lại đây cho tôi xem giúp được gì Nghe người thanh niên nói thì anh tuyên vội vàng rời đi Một lát sau trở lại mang theo một cái khăn len màu xanh nhạt Mà mẹ của anh vẫn hay dùng đã mấy năm Cậu thanh niên nhận lấy kẻ một đầu khăn vào giữa ngón trỏ Mắt nhắm lại đồng một chàng chú ngữ Xong thì cậu thả tay cái khăn len theo gió mà bay xuống Rồi mắc lại tại điểm trụ cầu thứ ba chính giữa sông Cũng là nơi mà bé Tùng đã nhìn thấy bà cải ngụp lặn ở đó Khi anh em của Tuyên đang tính lao mình xuống sông Thì cậu thanh niên liền ngăn lại Khoan đã Dì đó ầm khí đang rất thịnh, Đó là cây bẫy mà mấy con vòng nó bày ra Để dụ nhà anh xuống bắt luôn đi nếu mà các anh xuống thì tôi không đảm bảo an toàn cho các anh được tốt nhất là tìm cho tôi hai người cầm tinh con mèo đến đây nghe thấy cậu thanh niên kia nói như vậy thì tuyên khẽ dùng mình nổi ra gà bên kia ông tài cũng đã gọi con cháu lại hết bên thành cầu lúc này có hai cậu thanh niên nhanh nhẹn đi tới nhíu mày nhìn hai gã trai ẻo lạ như lợn nghiện xì ke rồi người thanh niên lạ mặt rút trong tay nải ra hai lá bùa màu xám gấp nhỏ lại rồi đoạn dặn Hai người ngầm lá bùa này vào miệng rồi lặn xuống sông đưa xác của bà ấy lên đây. Nếu có ai gọi thì không được nghe, không được trả lời. Nhanh lên, pháp lực của tôi còn hạn chế cho nên chỉ giúp an toàn cho hai anh được tầm 15 phút thôi. Khi mà hai cầu thanh nhảy ổm xuống sông, nước sông lập tức cuộn trào thành một vùng xoáy. Vòng xoáy cứ như vậy từ từ lan rộng. Giữa vòng xoáy mở rộng ấy, hai thằng nhìn thấy đứa con gái thức tha như là tiên nữ uốn lượn. Chúng nó vượn quanh đến những đôi tay lạnh lẽo ve vốt lên thân thể của ngay thẳng Từng giọng nói mà mị vang lên Hai anh đẹp trai xuống đây chơi với chúng em mà Đi chơi với chúng em đi vui lắm Xung quanh chúng là ảo ảnh lâu đài đền các lung linh trắng lệ Có những mâm rượu thịt ê hề Các cậu thiếu nữ trong những bộ cánh thiếu vải uốn lượn xung quanh Nhớ lời của ông thầy dặn hai thằng im lạnh lầm nhầm cầu nguyện trong lòng Rồi từ từ lặn xuống Sắc của bà cải đang lập lở trôi, bị hàng ngàn sợi rong rêu trói chặt vào chân cầu. Rong rêu còn bò lên trôi vòng mắt miệng mũi của bà ta vô cùng quái dị. Khi mà hai thằng bơi đến gần thì những đám rong rêu kia như có sinh mệnh từ từ rút ra khỏi người của mụ cải rồi lui trở lại xuống dòng sông. Hai thằng vội vã tóm lấy sắc của bà rồi ngoi lên mặt nước. Đám mà già thế vậy vội vã nhào đến. Anh thanh niên lạ mặt nhàn nhã phóng ra một lá bùa. lá bùa rơi xuống sông rồi bốc cháy đùng đùng, mấy bóng mà dẽ lên rồi lặn sâu xuống nước mất dạng. Lúc này ông thầy trẻ mới ra lệnh cho anh em của Tuyên và những người khác giúp hai cậu thanh niên đưa xác của bà cải lên bờ. Mà nước sông cũng đã trở lại hiền hòa không còn sủi tăm nữa. Khi mà cậu thanh niên lạ mặt lại dường bước rời đi, thì Tuyên hoàng hốt chạy tới níu áo rồi miếu máu, xin thầy đã giúp thì giúp cho chót. Xin thầy ở lại giúp gia đình chúng tôi thoát khỏi oan nghiệp này xin thầy. Ngày thanh niên lạ mặt khe khẽ thở dài nhìn từng khuôn mặt khắc khổ của gia đình ông Tài và anh em của Tuyên rồi nói. Thôi được rồi, gia đình nên nhanh chóng cho bà ấy nhập thổ vi an trong buổi sáng hôm nay. Rồi chiều tôi sẽ lập đàn giúp gia đình thoát khỏi họa trùng tang liên táng này. Chiều hôm ấy trong khoảng sân rộng trước nhà, một bàn lễ đơn giản đã được dựng nên. Trong bộ áo đạo bào màu vàng nhạt Người thanh niên vừa múa kiếm vừa tụng niệm liên tục Rồi đi tới đi lui xung quanh bản lễ Khiến cho ông Tài và những người con cháu hòa mắt chóng mặt Như là ngồi trên con thuyền trọng trành Tai thì ủ đi bởi những câu thần chú bí ẩn từ miệng của người thanh niên bay ra Tầm 4 giờ chiều cậu thanh niên dừng tay đần thanh kiếm gỗ sung bản lễ Nhắc đi trà nóng do tuyên kính cẩn dâng lên tu liền vài hơi Đoàn cậu ta cởi áo đạo bào ra gấp lại nhét vào ba lô Rồi lôi cái từ dưới hương án ra một cái bọc lớn mở ra Bên trong là một gói đinh nhỏ sáng lên ánh thép Bốn gói nhỏ và hai cái gương bắt quái khe há mồm thổi cho cho hương bay hít cậu ta lại nói Đây bần đạo đã làm phép xong rồi Nhà anh ấy đem mấy cây đinh này mà đóng từ cửa nhà anh chị ra đến tận đầu mộ của con ma nữ Rồi đóng đinh bốn xuống xung quanh mộ Lại trôn cái gói buồn này xuống bốn góc quanh mộ, thì con vong quỷ này sẽ bị chấn niệm dưới lầm đất mà không về làm hại gia đình được nữa. Còn hai cái gương bát quái này, đúng bảy lăm tháng bảy gia chủ nên treo ngay chính giữa cửa ra vào của hai nhà. Như vậy thì các vong linh tà ác sẽ không vào nhà để làm hại gia đình được nữa. Ngàn ân vạn tạ anh Tuyên rút vội trong túi áo ra cái phong bì đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông thầy trẻ. cậu ta chỉ nhận lấy lạnh nhạt cảm ơn rồi khoác ba lô đi thẳng chờ cho người thanh niên đi rồi hai anh em tuyên mới lùi gói đinh và cây búa bắt đầu đóng từ cổng nhà anh hải sẽ đến tận mộ của chị bình ngoài bãi tha ma khi mà gói bùa cuối cùng vừa được chôn xuống thì từ trong mộ của chị bình một tiếng khóc ai oán vang lên mấy giây rồi thất lịm anh em của tuyên hải đắc ý nhìn nhau rồi hí hửng vác cuốc trở về lúc này bóng tối đã bắt đầu buông xuống